các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có vẻ công việc mới đã làm cho hai đứa thấy mức thu nhập có vẻ ổn hơn, nên hơn 2 năm nay vẫn còn có bám trụ được với nó. Vào việc được một thời gian ngắn, vì đặc thù của công việc nghề chạy xe ôm là tập trung một nhóm đông đứng trò chuyện với nhau. Ban đầu là những chuyện bông đùa để giết thời gian, những lúc vắng khách, nhưng lâu dần thì những chuyện quanh quẩn quần nói đi nói lại cũng mãi rồi cũng chán nên đâm ra lắm điều nhiều khê. Nhàn vi cư bất thiện mà, rảnh quá lại sinh ra làm những cái việc vô bổ và đôi khi lại lại là thiếu suy nghĩ nữa. Lúc đầu nhóm rủ nhau ngồi cạnh những cái bóng mát của mấy cái gốc cây hoặc những quán nước ven các bến xe, nhà ga, đánh những cái ván bài vui chơi, ai thua thì chiêu đãi một ly cà phê hoặc lon nước gì đó cho vui thôi. Cũng có đôi khi lại đánh giờ ván mà một mấy người có khách kêu thì nhường chân cho người khác hoặc để giờ đó chiều hoặc ngày mai khi nào rảnh thì lại tiếp tục. Cái thú vui đèn đỏ dù nhìn nó đơn giản vì quanh đi quẩn lại chỉ trong số có mấy chục lá bài thôi, nhưng phải công nhận rằng nó có một sức mạnh mê hoặc và thu hút con người đến vô cùng tận. Chơi cái trò vài ly nước rồi thì cũng chán ngấy đặc biệt là những hôm mưa gió triền miên đến 2 3 ngày liền. Rồi bọn họ quyết định chuyển qua đánh tiền. Khi mới giấn bước vào thì vẫn là những cái ván mới với mức cược cỏ cỏ cò con, còn thích cái âm mưu muốn lật mánh nhà họ về đặt trên nhà mình được le lói ở đầu của mấy gã. Háo chiến tất nhiên là Tiến. Có lần Tiến đã bảo với mấy gã trong cánh xe ôm rằng: "Ê, hey, chơi thì chơi to to lên một chút, được ăn cả, ngã về không." chứ đã tốn thời gian chứ cái nhỏ giọt như mèo dai dắt như thế này chỉ tổ nặc đầu đau mắt thôi. Vài người trong số họ cũng sẵn cái niềm tin chiến thắng sẽ thuộc về mình nên cũng đã phụ họa theo. À à, đúng rồi, thống nhất, thống nhất đi. Mẹ ăn thì ăn mà thôi thì thôi luôn. Tự nhịn các anh ăn cũng lọt sàng xuống nia, chết đầu mà lo chứ. Thế rồi trí lớn đã gặp nhau, đưa những con người này về quay quần bên nhau với những tờ tiền mờ hôi. Nước mắt bấy lâu đã nằm la liệt thiên chiếu như mời gọi. Tiến là đứa từ khi còn là học sinh đã có tính chơi bời, thích đặt vận may vào những thú tiêu khiển. Thời cấp 3 đã năm lần bảy lượt cậu cắm hết xe đạp rồi đến con điện thoại để gửi gắm vào những con số đề hư ảo. Nhưng phải công nhận rằng, Tiến là đứa ham chơi, học cố gắng lắm thì cũng chỉ thuộc loại trung bình. Thế mà không hiểu sao lại rất được các bạn gái chú ý đến. Điển hình chính là cô Thúy, cô người yêu hiện tại của cậu Thúy. Chính Thúy là người đã chủ động làm quen tán tỉnh với Tiến trước, dù cho biết rằng cậu là đứa nghịch ngợm và có pha lêu lổng. Có nhiều lần, những con bạn thân cũng đã từng dè dặt nói khéo với Thúy. Này, tao thấy thằng Tiến cũng không phải là dạng vừa đâu mà nhé. Thúy mỉm cười đáp, "Chúng mày cứ đề cao vấn đề quá đi ạ." Chơi bời vài thứ vớ vẩn chẳng qua là cho vui thôi, bọn mày cứ đặt nặng vấn đề quá rồi đấy. Thế rồi thời gian gần gần đây, Thúy mới phát hiện ra những lời khuyên của bạn bè lúc trước là không có thừa một chút nào hết. Thực tình thì cú điện thoại hồi nãy Thúy gọi cho Tiến là báo hỏng xe giữa đường, về nhà chỉ là nói đùa giỡn mà thôi. Thúy luôn tìm những cách để giữ chân Tiến ở nhà vào mỗi đêm, nhưng đa số Nhưng kế hoạch nàng đặt ra chỉ là dã chàng xe cát biển đông mà thôi. Dù có giữ chân được một lúc vừa tối thì lại đến đêm, dù cho khi hai đứa đã lên giường ngủ rồi, Tiến vẫn tìm cách để đi. Có nhiều đêm, có những cuộc điện thoại gọi đến và Tiến nói với Thúy rằng khách yêu cầu đến chỗ nọ chỗ kia để chở họ đi, nhưng Thúy biết thừa, đó chỉ là cái vở kịch quá vụng về mà người yêu của mình và những đồng nghiệp trong ngành sát phạt cùng thông đồng để mà dựng lên. Nhưng biết như vậy thôi, chết Thúy làm gì được chứ? Cách nghề của Tiến là chạy xe ôm mà lại, cấm cản cũng không cho đi thì lại vô lý quá, nên Thúy vẫn chưa tìm được cách nào khả quan. Sở dĩ Thúy đã phát hiện ra Tiến xa vào con đường bại bạc là trong một đêm khi Tiến vừa dắt xe chạy ra thì Thúy cũng đã bật dậy bám theo thì mới tá hỏa khi thấy ngoài đầu ngõ có một nhóm đồng nghiệp đã chờ sẵn ở đấy và cùng kéo nhau đến địa điểm mà có lẽ đã quá quen thuộc. Trong số những gã đàn ông đứng chờ đó, Thúy phát hiện ra một người quá quen mặt, đó chính là Long, chàng thanh niên mặt tiến vẫn thường xuyên dẫn về phòng trọ dùng cơm và ăn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net